Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh nhất định lập tức làm Phiền tòa lão đại nhà anh viết giấy cam đoan Em sợ vu khống Thương nhân nhà phải có xác nhận bằng văn bản mới tốt Được, không thành vấn đề Em chờ anh Làm vũ đường vội vàng đoạt cửa mà đi Lầu bộ huyền cứng họng đường ngày Rốt cục khó khăn đóng cầm lại Anh có cần thiết vội vàng như thế sao? Đúng vậy, ít nhất ăn cơm chưa xong Lại đi cũng không muộn mà Lô Bộ Yên cũng có vẻ mặt khó hiểu. Lô Phu Nhân lại có vẻ mặt hiểu biết. Anh ta sợ bộ vũ thay đổi. Biết con sao bằng mẹ, tính tình bộ vũ, ai hiểu được có thể kéo dài tới một khắc vào phòng sinh hay không? Hiểu. Hai người bừng tình hiểu ra. Đáng giá đồng tình làm vũ đường nha. Phòng sinh chật như nêm cối, không phải bởi vì có nhiều sản phụ. Trên thực tế chỉ có một sản phụ mới làm cho người ta hộc máu như người không liên quan lại nhiều tới hơn 10 người. Người đi theo bên cạnh người không liên quan lại có hơn 10 người. Sau đó lục tục nghe tin lại đến hơn 10 người nữa. Bởi vậy hình thành tình trạng náo nhiệt chưa bao giờ có như vậy. Nghe nói lâu thị tiểu thư tôn quý mang bụng lớn, có bầu 9 tháng, nhất thời tâm huyết dâng trào ra trước cửa nhà mình tàn bộ. Vừa vặn gặp một chiếc xe ben, không có mắt đụng ngã cô. Theo lời người đầu tiên xuất hiện ở hiện trường chứng kiến trần thuật, chủ nhân xe ben đang bận rộn. Hôn bạn gái Nhất thời sát súng phát hỏa Mất lái Tình huống vạn phần vô cùng nguy hiểm Sượt qua sát cạnh lâu bộ vũ Mà cô bởi vì bất ngờ sợ hãi Động thái khí Nước ối vỡ tan Phải đưa vào bệnh viện Nhưng Bí mật khó giữ Mà khi nhiều người biết Thì phiên bản cuối cùng là Lâu bộ vũ gặp tai nạn xe cộ Sinh mệnh bị đe dọa Có thể nghĩ đây là tin tức vô cùng rung động Khó trách mọi người nghe tiếng Từ bốn phương tám hướng tụ tập đến Tổ phụ làm ra dưới sự giận dữ vận dụng đặc quyền tộc trưởng Chùa xe bén đáng thương bị cài Người bị bắt Tội mù sát chưa thành Liền trục lên đầu của anh ta Sự nghiệp gia tộc kia thật đúng dịp bùng nổ nguy cơ thật mạnh Tài vụ thiếu hụt Ngân hàng thúc giục nợ vay, chủ nợ đến cửa Đối phương hùn vốn rút lui Xí nghiệp nổi danh kia trong một đêm sụp đổ Nguyên do là con trai hoa tâm nhà đó Không chuyên tâm lái xe Đụng vào cháu rôn quý nhất làm ra Làm cho một đôi bảo bối Đến trái đất trước thời gian Mà anh nên vì tội nghiệt của mình Mà trả giá thật nhiều Ai biết sinh non sẽ có sơ suất gì Tuy rằng trên thực tế thai nhi trừng 9 tháng sinh ra Coi như là bình thường Ngày sinh dự tính cũng gần trong gang tấc, Chỉ tiếc tổ phụ làm ra dưới con thịnh nộ Không hề nói lý Nên làm vẫn làm Khi tiếng khóc non nỉ Nỉ non to rõ của trẻ con vang khắp phòng sinh Thì tình cảm quần chúng ngoài cửa trở nên sôi trào Đã lâu bọn họ chưa từng nghe thấy tiếng khóc trẻ con rồi. Hơn nữa đây lại là một đôi sinh đôi duy nhất. Cho đến tận này của làm ra đến trái đất, cho nên vô cùng có ý nghĩa. Toàn mới sinh bình thường chắc chắn không biết cười. Nhưng một đôi tiểu hai tử đáng yêu, trắng trắng mập mạp mềm mại kia, chỉ khóc vài tiếng liền lộ ra lúm đồng tiền mê người, mê hoặc ngay người y tá ôm bọn họ. Chúc mừng một cặp con trai xinh đẹp. Y tá mỉm cười báo tin tức. Con trai là vị trường bối làm ra người ngốc nhìn nhau rồi sau đó lòng có tương ứng bắt đầu rõ ràng là cô người đáng giận cả ngày đánh nhạn kêu nhạn mổ vào mắt trước hết để cho bọn họ nghĩ rằng cô mang thai con gái làm cho bọn họ thả lòng đề phòng trong lòng lại diễn xuất một hồi diễn rơi lệ tồi ngày đó bọn họ không thể kiềm chế mà chồng mê thuận lợi lấy được quyền sở hữu cặp sinh đôi quan trọng nhất là trổ tài nấu ăn kinh người rũ rỗ bọn họ Cho dù lúc ấy là do bọn họ Mời cô xuống bếp Làm cho bọn họ vội vã Bị mỹ thực mê hoặc Thật sự hy vọng cô trở thành người làm ra Trước một tháng Lầu bộ vũ gả cho làm vũ đường Trong đó có một sinh lễ là giấy cam đoan Do tổ phụ làm ra ký kết Cặp sòng sinh phải mang họ lâu Kế từ hương khói lâu ra Đấm ngực dậm chân hận Hận này như nước sông thao thao Kéo dài không dứt Sắc mặt lầu bộ vũ tái nhợt Nằm ở trên giường bệnh Sinh con đã tiêu hào hết thể lực của cô Không có tinh thần nhìn sáu vị lão nhân Hừng sự vấn tội Ở trong lòng lại vì mình thở dài Chỉ biết chuyện tốt không có phần mình Xem đi, có người sản phụ nào Lọt vào loại đãi ngộ này Cô thật đúng là thiên hạ duy nhất mà Không phải nói là con gái sao Sáu người trong miệng một lời hỏi Bọn họ biết, cô biết Vừa rồi vị bác sĩ xinh đẹp kia Đã thẳng thắn thành khẩn bộc trực Cô ta là đồng lõa lâu bộ vũ nhắm mắt suy yếu nói nói thật các ngài chịu để đứa nhỏ mang họ lâu mới là lạ không lừa bạn họ thì lừa ai y tá bên cạnh sợ đến truồng và nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net